các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm Bái chúc phúc hắn cùng với một người con gái khác, cuộc không có sai. Nước mắt của cô mò giọt, hai giọt lại rơi xuống, làm đau tim hắn. Hắn không thể buông nổi cô điềm đạm đáng, đáng yêu như vậy, thầm nghĩ sẽ che chở cho cô thật tốt. Triệu tình nét mặt vẫn còn vẻ lo lắng lại hỏi. Vì sao lại như vậy chứ? Thời gian tôi quen hắn, hắn không phải là một người đàn ông không biết chịu trách nhiệm, nhưng mà hắn hiện tại, như thế nào lại trở nên như thế? Không chịu hiểu rõ như vậy, thật là phiền. Tôi muốn uống rượu, mà mang rượu tới đây. Cô lạnh lãnh những ngàn đảo đào tiến đến mở tủ lạnh. Cô không thể uống nữa. Evit nhanh chóng ngăn cản cô lại, phát hiện ra trong tủ lạnh có mấy bình nước trái cây, thì lập tức lấy ra đưa cho cô. Nếu như gắt nước, thì uống nước trái cây đi. Ít nhất uống nước trái cây sẽ không khiến cho cô ngày mai tỉnh dậy sẽ bị đau đầu. Thậm chí là muốn lấy búa đổ vào đầu chính mình đó. Ngoan, nghe lời nào trào sau gái có một màng hỗn đồn, chỉ tình ngoan ngoãn nhận lấy nước trái cây, nhẹ nhẹ mà uống một ngụm. rất là ngọt, rất là dễ uống. Vậy thì đời rồi, cô không uống rượu, liền không uống rượu nữa. Ngờ đầu lên uống nước trái cây mắt lạnh, lợi giận của cô vẫn là chưa tiêu tan Nói đi nói lại, đều loạn tại mắt tôi bị mù. Tại sao tôi lại cùng với một người như thế? Để làm bạn trai chứ, thực sự là muốn nôn mà. Quen đi quen đi, cũng không phải là lỗi của cô vì vậy không nên cần lo lắng cho hắn. Đời ngồi ngắn ngồi, không nên đi quan xem trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì. e viết giọng đều càng thêm kiên định. hắn phát hiện mình càng ngày càng để ý đến cô. hơn nữa hắn đối với cô bắt đầu có tham muốn giữ lấy. hắn không thích trong đầu cô suy nghĩ đến những vấn đề mà liên quan đến một người đàn ông khác. trong giọng nói trầm ổn của hắn, có một sức quyến rũ thần phục người khác khiến cho chỉ tình nóng này loạn tâm từ từ bình tĩnh lại. thôi được rồi. Tôi không cần phải lo cho hắn Nhưng mà anh có biết không Tôi cảm thấy được nhân vật nam chính của mình Thật sự là quá kém Trước đó em gái của tôi còn than phiền cùng tôi nó Nói nó liên tục bị ba bạn trai bỏ mặc, Bạn trai thứ ba Lại còn lấy nước quan hệ với người phụ nữ khác Mà còn có con mà cưới Cuối cùng thì biết được Bị thảm đến ngay cả chó cũng phải đồng cảm mà khóc Hai chị em tôi khóc đến thương cảm đó Tôi khi đó còn an ủi nó Nó có loại giữa đó Không cần tiếp tục lưu lến Màu đi tìm một người đàn ông khác tốt hơn. Không nghĩ tới lời nói còn vang vẳng bên tay. Mà tình yêu của chính mình cũng nhận được sự quyền rùa. Rõ ràng muốn nói yêu thương thật tốt. Lại gặp phải một sự tình như là thế này. Cô càng nói càng trầm xuống. Nước mắt lại tràn ra khỏi bờ mi. Cho nên tất cả đều là nói dối. Tất cả đều là giả. Đều là gặt người cả. Trên đời căn bản không có người đàn ông tốt. Đàn ông đều là lỗ khốn nặng. Lòng lang dạ sói. Bọn họ thầm chiếm được tiệm nghi. Một chút trách nhiệm. Một chút ý thức cũ là không có. Không phải, không phải. Ngàn văn lần không thể nói như thế được. Evis nhanh chóng vừa nhận quan điểm của cô. Cô không thể bởi vì một con chuột thốt mà nghĩ tất cả đều hỏng. À, ý của tôi nói chính là, tin tưởng tôi đi. Một cô gái vừa xinh đẹp lại xuất sắc như cô. Nhất định sẽ có rất nhiều người đàn ông tốt, khát vọng được lọt vào trong mắt xanh của cô đó. Quần mặt anh Tuấn của hắn lại gần cô. Đôi mắt màu lam tắt lên ngọn lửa nóng bỏng, hắn nở ra một nụ cười mê người. Bạn tay trước của cô chẳng qua là một trường hợp đặc biệt Trên đề này vẫn còn có rất nhiều người đàn ông tốt Ví dụ như tôi Có muốn hay không suy nghĩ là bạn gái của tôi chứ Tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt Bàn tay to chắc Lưu quyến luyến kẽ vuốt ve sợi tóc của cô Già thịt của cô vốn vô cùng mịn màng Đôi môi anh đào càng mọng Tỏa ra hơi thở mê người Anh ư mùi đàn ông thuần túy vừa vạn bao vây lấy cô Khiến cho chỉ tinh đầu đã say càng thêm tráng váng Cô trưởng lớn hai mắt phóng điện, không cần nghĩ ngợi mà từ chối. Không được. Cho dù đàn ông trên thế giới này có chết sạch hết, tôi cũng sẽ không làm bạn gái của anh đâu. Vì sao chứ? khuôn mặt tuấn tú của Evis suy sụp. Cô gái này thật là đáng giận. Cô thật là đúng biết cách làm thế nào để tổn thương lòng tự ái của hắn mà. Dù sao thì không được liền không được thôi. Chỉ tình miễn cưỡng đưa ra bộ mặt say rượu, ngón tay dài nhỏ bé không có ý thức khẽ vuốt đường nét ngũ quan của hắn. Vốn qua lồng mày màu đen đậm, cây mũi thẳng cao quý, theo đường đi trượt vào bên trong nét môi kêu gửi. Anh có bộ dạng quá nguy hiểm, so với Patrick còn đẹp trai hơn. Loại đàn ông như anh nhất định là rất phong lưu. Phải, nhất định từ bé đã đặc biệt khiến phụ nữ đau lòng rồi. Bị bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô nhẹ nhàng mơn trớn, trong cơ thể của Elvis sục hòa lại càng thêm hực cháy. Vật nhỏ chết tiệt này, cô có biết là cứ sở loạn như thế sẽ xảy ra sai lầm hay không cơ chứ? Bàn tay ta cầm chặt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô. Hắn càng thêm tới gần cô, nguy hiểm mà cất lời tuyên bố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.